Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hỏa Trùng, quyển 16, chương 11, suy luận của thần cốc tiểu dạ tử. Thần cốc tiểu dạ tử rót cho mình một chén cà phê, trên mặt bàn là bút ký đã được ghi chép chằng chịt. Ta phát hiện được một việc, nàng bỗng nhiên chỉ vào danh sách thần ẩn nói: "Ngươi không cảm thấy thật kỳ quái sao? Tỷ lệ già hóa của thôn này tương đối lớn, đây là thật sự, nhưng trong 21 người bị thần ẩn, tại thời điểm bị thần ẩn, lớn tuổi nhất cũng chưa quá 30, rõ ràng không có một người già nào gặp phải thần ẩn. Bùi Thanh Nghi ban đầu còn chưa chú ý đến vấn đề này, bây giờ nghe thần cốc tiểu dạ tử nói như vậy, con mắt tức khắc sáng ngời, nhưng nghĩ một chút, lập tức sợ hãi than. Đúng vậy, thật sự là rất kỳ quái. Đáng nhắc tới chính là, những người lúc trước tiến vào bên trong dinh thự có rất nhiều lão nhân, vài người này về sau không hề gặp phải thần ẩn, chỉ là nhắm mắt duây tay mà thôi, mà có những người bị thần ẩn, nam tính chiếm đa số. Trẻ tuổi, nam tính Một bên từ mã thủng bỗng nhiên tuôn ra một ý nghĩ kỳ quái Các ngươi nói Hagawa hảo Mỹ trên thực tế là một dâm phụ Như vậy chẳng nhẽ Nàng bắt những người này để cùng họ làm chuyện đó À, ta tùy tiện nói lương tung Các ngươi đừng coi là thật Thần cốc tiểu dạ tử cùng Bùi Thanh Y Ngược lại cũng suy nghĩ Người cho rằng như thế nào Nàng nói với Bùi Thanh Y Ta cho rằng thuyết pháp của hắn cũng không có khả năng Bố cục của nhà chợ rất khó có thể phán đoán Tùy nghe rất biến thái nhưng không phải là không có khả năng này bỗng nhiên điện thoại đặt trên bàn của thần cốc tiểu dạ tự vang lên nàng cầm điện thoại xem xét là một dãy số lạ lấm nhấn tiếp nhận cuộc gọi một giọng nữ vang lên là thần cốc tiểu thư sau ta là thần nguyên tinh Mỹ có thể sinh nguyên một chút thời gian không người nói đi có chuyện gì thần cốc tiểu dạ tử đem dấu di của nàng cho huynh muội thần Ng nguyên bằng Hiếu của ta simiru tiểu cung không hiểu đã xảy ra chuyện gì Sáng sớm rời khỏi nhà đến giờ vẫn chưa có về, ta lo lắng có phải hắn đến tới Sườn Đông Đại mộ Hắc Lĩnh, có ý tứ gì? Thần cấp tiểu giả tử biến sắc, người nói hắn tới Sườn Đông Đại mộ Hắc Lĩnh, ta cũng không rõ ràng lắm, chỉ là một suy đoán. Kỳ thật, kỳ thật, Thần Nguyên tinh mỹ Hạo quyết tâm nói, một bằng hữu của ta đã tận mắt nhìn thấy đại tẩu của ta, đại tẩu vốn là người đã chết, lúc đó nàng ở gần cầu treo tại Sườn Đông Đại mộ Hắc Lĩnh. Thần cấp tiểu giả tử Kỳ thật, thông qua máy nghe trộm đã biết Nhưng vẫn giả vờ kinh ngạc Người nói cái gì? Có thật vậy không? Kỳ thật, ta cũng cho rằng điều này là không thể nào Tiểu cung đối với chuyện này phi thường để ý Ngày hôm qua, hắn còn tới tìm ta thương lượng Thần cốc tiểu thư, ta muốn hỏi ngươi Người có biết chuyện gì đã xảy ra hay không? Người đến cùng đã tra được điều gì? Tình mỹ lúc này tràn đầy hoàng sợ Tuy nàng không tin quỷ thần Thế nhưng nếu thực sự là vậy Nếu quả thực là như thế mà nói Một loại cảm giác băng lãnh tràn ngập trong lòng nàng. Văn cổng ngươi nói cho ta biết, cái chỗ kia, cái rừng thự vứt đi kia, thật sự có ác linh sao? Tuy nàng từ nhỏ đã nghe quái đàm lớn lên, nhưng dù sao cũng là người trong thời đại phát triển, người trong thôn cơ hồ, đem chỗ đó liệt vào hàng cấm. Cho nên thần nguyên tinh mỹ, chỉ nghe mà chưa từng nhìn thấy. Nàng một mực cho rằng, truyền thuyết là không có thật. Nếu như ta nói có, ngươi tin không? Thần nguyên tinh mỹ tiểu thư, ta... Thần bên tinh mỹ cơ hồ không dám tiếp lời. Trong màn đêm hắc ám, nhìn dường dẫm chiếc mặt như có một ác quỷ nào đó tùy tiện xông ra trước mặt nàng. Nếu như ngươi tin tưởng, thần cấp tiểu dạ Tử tiếp tục nói, liền lập tức mang cả nhà ngươi rời khỏi đại mộ Hắc vĩnh viễn không lên trở về, càng xa càng tốt, nếu như không tin, cứ tiếp tục lui lại nơi này, dù sao cũng là mệnh của ngươi, không liên quan tới ta. Sau đó, nàng dập máy điện thoại, bừng chén cà phê trên bàn uống cạn sạch, nói với Bùi Thanh Nghi cùng Tư Mã Thục: là thần nguyên tinh mỹ gọi tới, nàng tự hồ có chút tin tưởng quá đà kia. Nhi tử của Simiru Mỹ, Simiru tiểu cung dường như đi tới nơi đó, hắn là cháu bên nội của người thứ nhất bị thân ẩn, Tiểu Lâm Anh tử, chẳng lẽ đây là số mạnh hay là nhà cháu ăn bày? Cái này không trọng yếu, bùi Thanh Nghi đối với sinh tử của Sumiru tiểu cung không để ý, chỉ có thể tiến thêm một bước suy nghĩ, làm như thế nào để phá giải được hai danh sách này. Đúng, không trọng yếu. Thần cốc Diêu Dạ Tử cầm danh sách lên nói, nhất định tồn tại nhắc nhở sinh lộ và quy luật, 21 người này, dựa theo trí nhớ của lão nhân kia cũng không thể tin cậy, có khả năng nhớ không rõ ràng trình tự xảy ra thần ẩn, bất quá cơ bản có thể xác định được Thần Nguyên Mỹ Thi, Mộc Nội Hiểu Huệ là người gần đây nhất bị thần ẩn, tổng cảm giác rất kỳ quái, vì cái gì trong vài chục năm thời gian kế tiếp lại không xuất hiện người bị thần ẩn. Đây là một chỗ kỳ quái, tuy trí nhớ của những lão nhân kia không thể tin tưởng, nhưng khoảng cách giữa Mộc Nội Hiểu Huệ đến Thần Nguyên Tinh Mỹ cũng là một đoạn thời gian rất dài, mà tiếp cận dinh thự kia hay không tiếp cận cũng không phải là điều kiện kiên quyết. Vì cái gì, thời gian lâu như vậy lại không tái xuất người bị thần ẩn? Bất quá, trong vài chục năm mà nói, có nhiều người bị thần ẩn là những người khác sợ hãi giờ khỏi thôn Đại Mộ Hắc Lĩnh tới một nơi khác sinh sống. Bùi Thanh Nghi nhìn xanh xách nói, cũng chỉ có một lão nhân tư tưởng bảo thủ không rời đi. Và cũng có nguyên nhân vậy Tại sao số dân ở diệp thần thôn lại già hóa như vậy? Phải Thần Cốc Tiểu Dạ Tử đồng ý Đi một vòng trong thôn mới phát hiện Tỷ lệ người già so với tưởng tượng của ta còn cao hơn nhiều Lúc trước vì sợ gặp phải thần ẩn Nên nhiều người trẻ tuổi đã rời đi Cho nên tỷ lệ già hóa tăng cao Những người lưu lại trẻ tuổi Thì cũng 40 tuổi Cũng đúng Hiện tượng như thần ẩn Hoàn toàn có thể tạo thành khủng hoảng Số người bị thần ẩn lúc trước có thể nói Một năm có đến hai người bị thần ẩn Ta nghĩ nếu như hiện tượng thần ẩn 4 năm trước xuất hiện tỷ lệ như vậy, thần Nguyên Mỹ Thi cũng không có đảm lược làm loại chuyện như vậy a Có lẽ đã chẳng tao ngộ cái thần ẩn rồi. Nói đến đây, tình huống của thần Nguyên Mỹ Thi có chút đặc biệt. Từ mã thực bỗng nhiên xen vào một câu. Các ngươi còn nhớ không? Thần Nguyên Nhã Thần nói, lâu ấy nàng thấy quần áo của thê tử trôi trong nước, mới cho rằng nàng ngã xuống nước. Thế nhưng những người khác gặp phải thần ẩn đều bốc hơi, không thể tìm lại một chút dấu vết. Trong nhất thời cả căn phòng trở nên yên tĩnh, Bùi Thanh Y căm mắt mở lớn, vẻ mặt sợ hãi nhìn về phía Tư Ma Thục, nhấp môi mãi mới nói được, chẳng lẽ thần nguyên nhã thần là quỷ, cho nên hắn mới nói dạo? Không, thần cốc tiểu dạ tử ngắt lời, chỉ bằng vào điểm ấy đã kết luận thần nguyên nhã thần là quỷ, ta cho rằng quá ngược ép, huống chi chạm điểm không phải ai là quỷ, mà là sinh lộ là cái gì? Ân, minh bạch, Tư Ma Thục vừa tuôn ra lời nhiệt tình, liền bị đánh vỡ, sau đó nàng lấy ra một tờ giấy Trên đó viết tên của tất cả những người trong nhà Hagawa Các người không cảm thấy trong vụ huyết án Có một chỗ mâu thuẫn sao Mâu thuẫn Bụi thanh y sững sờ Có quan hệ với người lời làm chứng của Matsuda quân tử Không Ta không phải nói lời chứng của Matsuda quân tử Thần cốc tiểu dạ tử Dùng ngón tay chỉ vào cái tên Hagawa Thác Hạo Nàng đã đem cái tên của hắn phiên âm thành chữ Hán Hagawa Thác Hạo Căn cứ ấn tượng của thôn dân đối với hắn Hắn là người trung thực nhu nhược So với đệ đệ kính chi Thiếu đi một khôn khéo quyết đoán Như vậy nảy ra một vấn đề Một người đàn ông như vậy Sau khi phát hiện thê tử ngoại tình Lại cầm dao giết một hơi sáu người trong nhà rồi tự sát Chẳng phải dân mâu thuẫn sao Hành động đó có khớp với một hình tượng Người nhu nhược không Cái này cũng không khó nói Tư má thực lại không đồng ý Nam nhân không dễ dàng tha thứ nhất Chính là vị vợ phản bội Huống chi vợ hắn còn là một nữ nhân Ai cũng có thể làm chồng Trong Thủy Hiểu Trượng Võ Đại Làng đủ trung thực nhu nhược nhưng vẫn phải đi tìm bắt hai kẻ thông dâm là Phan Kim Liên cùng Tây Môn Khánh sao? À đúng rồi, ngươi là người Nhật Bản, đại khái chưa có xem. Tứ đại tác phẩm của Trung Quốc, ta đã xem từ nhỏ. Thần cốc tiểu gia tự lắp đầu. Bất quá, ta nhớ rõ. Kết quả Võ Đại Lang thiếu chút nước bị Tây Môn Khánh một cước đá chết, cuối cùng bị Phan Kim Liên cho uống thạch tín mà chết, không phải sao? Chính thức giết hai người bọn họ vẫn là Võ Tòng. Một người nhu nhược dù tức giận thế nào Cũng không thể cầm dao sát hại một mạch sáu người A Hơn nữa sau khi giết người Còn lưu lại di thư mới tự sát cử chỉ này đâu hề giống với võ Đại lang Càng giống với võ Tòng hơn Trong nhất thời Bùi Thanh Y cùng Tư mã Thực đều nghẹn họng chân chối Nói như vậy Hà Hoa Thác Hạo Không phải là hung thủ giết chết người sao Tư Má Thực vội vàng nói Như vậy hung thủ là ai Chẳng lẽ là thôn dân nào đó Bùi Thanh Y cũng tự hỏi Thật sự rất khó đoán, dù sao tìm báo đó chúng ta đã được quá ít, bất quá hẳn là có một trong bảy người, ta cho rằng có khả năng là do thân dân nào đó giết cả bảy người kia, nói cách khác, sinh lộ có lẽ là muốn chúng ta tìm ra chân tướng vụ án, bất quá, vụ án này đã sớm cần quan hiệu lực tố tụng, cho dù tìm ra hung thủ cũng không thể nào mang hắn ra công lý. Cái thuyết pháp này ta không đồng ý, thần cốc tiểu gia tử Phan Bắc có thể làm cho 21 thôn dân thần ẩn không để cho thân dân nào làm ra hành động phản kháng. Đương nhiên, có thể là do nhà trọ hạn chế. Nhưng nếu như thế, vì sao không hoàn toàn hạn chế, chờ chúng ta tới mới giải trừ hạn chế? Cái này, buổi thanh y không thể không thừa nhận thần cốc tiểu dạ tử nói có đạo lý liền hỏi. Vậy ngươi cho rằng là vì cái gì? Thần cốc tiểu thư? Đúng rồi, ta biết rồi. Những người trên danh sách toàn bộ là những người trẻ tuổi. Vì cái gì lại như thế? Chỉ sợ, 7 người bị sát hại cũng không biết ai là hung thủ. Có lẽ... Hùng thủ che mặt hoặc gì đó Nhưng có thể biết được hung thủ là người trẻ tuổi Cho nên chỉ có người trẻ tuổi mới bị thân ẩn Nhưng vì rất nhiều người trẻ tuổi rời khỏi đại mộ hắc lính Cho nên thần ẩn mới biến mất Không Thần cốc tiểu dạ tử lại lần nữa phản bác Như vậy thần nguyên Mỹ Thi giải thích như thế nào Nàng đến từ Kinh Đô 40 năm trước căn bản chưa sinh ra Không thể nói nàng là hung thủ của vụ ám sát kia Đúng đúng à Hay là thần nguyên Mỹ Thi không phải là bị thân ẩn Nàng thực sự ngã xuống nước. Đầu tiên, chúng ta nên biết, hung thủ rõ ràng biết Hagawa Hạo Mỹ cùng chú em chồng có gian tình, mà trong thôn biết được chuyện này mới chỉ xác định được Matsuda quân tử, bản thân nàng phủ nhận, không hề nói chuyện này với người khác, mà sau khi chính mắt nàng trông thấy, Hasawa Kính Chi cùng Hasawa Hạo Mỹ ăn nằm với nhau lên xảy ra vụ huyết án, điểm này trùng hợp sao?" Người ý nói, "Hung thủ Matsuda quân tử không Không có khả năng nàng ấy chỉ là một tiểu cô nương như vậy nàng nói với người nào đó sau đó hắn đi giết nói đến đây một vấn đề lệ sinh Matura quân tử nếu đã nói như vậy vậy nàng nói cho ai sau khi biết chuyện này lại có động cơ gây án Ch lẽ Bùi Th y nghẹn ngào hô là a Thành hoặc a cận một trong hai các người hầu hai người bọn họ đều có quan hệ với hagagawa hào Mỹ biết được chuyện này nên tức giận giết chết hagagawa hào Mỹ không? Thần cấp tiểu dạ tử lắc đầu, "Như vậy người giải thích thế nào về cái chết của Hagawa Thác Tạo cùng Hagawa Tảo Miêu? Cái kia, ta cũng không biết, thần cấp tiểu thư, ngươi có ý kiến gì không?" Ý nghĩa của ta rất đơn giản." Sau đó thần cấp tiểu dạ tử dùng thanh âm lạnh như băng nói ra một suy luận làm tất cả mọi người sần ốc, "Trên thế giới này, thật sự có người gọi là Hagawa Thác Tạo sao?" Hết chương 11, quyển 16. Các nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo, nhớ like và comment cảm xúc, cảm ơn. Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Khoải Trùng, quyển 16, chương 12, hai bóng đen. Thần Nguyên Nhã Thần chạy tới cửa thôn, hắn nhìn thấy Tinh Mỹ đang đứng lo lắng ở đó, lập tức vọt tới hỏi, "Như thế nào rồi, Tinh Mỹ, tiểu cung còn chưa có tin tức sao?" Cái này, trong mắt nàng đã rớm rớm chút nước mắt. Ta Lang và tìm hắn rồi, cũng không biết có tìm được hay không. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nhã thần sắc mặt thay đổi, vì cái gì tiểu cung lại tới chỗ đó? Vì cái gì? Cái này. Tình mỹ hai mắt đầy lệ, cuối cùng hạ quyết tâm đem chuyện kia nói ra. Tiểu cung hắn nghe theo lời của theo tử nói, cho nên mới tới đây. Theo tử nàng, nàng nhìn thấy, Mộc Nội theo tử tiểu thư, thần cốc tiểu dạ tử lúc này đang gõ cửa mộc nội. Hiện tại cấp bách rồi, không thể tiếp tục trì hoãn nữa. Cửa mở, Mộc Nội theo tử cảnh giác nhìn chăm chú vào thần cốc tiểu dạ tử. Nét mặt nàng mang theo một chút chán ghét nói: "Ngươi tới làm gì? Thần Nguyên Tinh mỹ tiểu thư gọi điện thoại cho ta, thần gốc tiểu dạ tử Ngụy Trang thành bộ dạng lần đầu tiên biết chuyện này. Ta muốn biết nàng nói có đúng sự thật không? Ngươi nhìn thấy thần Nguyên mỹ Thi đã chết 4 năm trước. Sở dĩ lúc trước không hỏi mục nội theo tử là vì tùy tiện, tới hỏi sẽ bộc lộ được chuyện máy nghe trộm, tất nhiên sẽ làm cho nàng càng thêm chán ghét mà không nói ra sự thật, Càm tâm tình nguyện nói ra mới có thể đảm bảo chính xác và tỉ mỉ." tình báo một khi sai sót, cho dù rất nhỏ vẫn có thể có khả năng tạo ra tình huống vạn kiếp bất phục. Ngươi nói cái gì? Sắc mặt của nàng chợt trầm xuống, "Ngươi? Sumiru tiểu cung dường như đã tối trước kia." Thần cốc tiểu giả tử tiếp tục nói, "Hắn là bạn chơi từ nhỏ tới lớn của ngươi." Thoạt nhìn thần nghiên tiểu thư còn chưa nói cho ngươi biết. "Thật xin lỗi, có thể nói cho ta biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ." Nói đến đây, nàng chật cúi người thật sâu, phi thường thành khẩn nói, Xin nhờ ngươi, Thỉnh nói cho ta biết tình hình thực tế, xin nhờ ngươi. Ngươi, ngươi nói bậy bạ gì đó? Mộc Nội theo tự từng đối bố rối, nàng không giở che giấu sắc mặt. Ta đã điều tra tin tức về những người bị thân ẩn, ta muốn hiểu rõ chuyện 40 năm trước rốt cuộc đã tạo thành ảnh hưởng gì tới tôn dân, ta phải ra ra tân tướng. Đây là một việc quan trọng liên quan tới tính mạng. Lúc này Tư Mã Thực đang nhìn ra ngoài cửa sổ, hắn không biết thần cốc tiểu dạ tử đã tra được như thế nào rồi. Nghĩ tới đây hắn bước ra khỏi phòng nghĩ muốn đi tìm một cái nhưng vừa rời khỏi phòng bóng đèn trên đầu bỗng chớp tắt lên hồi rồi tắt hẳn từ mã thục Hoàng sợ khá tốt hắn đã chuẩn bị tâm lý lập tức lấy một cái đèn pin nho nhỏ mợ lên khách sạn đương nhiên không thể vô duyên vô cớ mất điện hắn lập tức dựa theo con đường lúc trước đã vạch sẵn để bỏ trốn chạy qua phòng của Tùy Văn Nhã cùng Bùi Th y liền gõ cửa ba cái đây là ám hiệu ám chỉ quỷ đã xuất hiện sau đó Từ Mã Thục chạy về phía cánh cửa khách sạn, xuyên qua một lầu hành lang rồi chạy tiếp, Từ Mã Thục nhìn thấy được cửa sau, lúc này tim hắn đập rất nhanh, chỉ sợ nửa đường chưa kịp tới nơi thì quỷ đã xuất hiện, Dù sao hắn cũng là lần đầu tiên chấp hành huyết tự chỉ thị a, nhưng thời điểm hắn chạy gần tới cửa, bước chân bỗng chậm lại, bởi vì hắn phát hiện một chuyện kỳ quái, vì cái gì bọn người Bùi Thanh Y còn chưa tới, hắn có cửa đến bây giờ, thời gian đã qua vài giây, tại sao bọn hắn còn chưa ra? Từ ma thuật thời điểm sắp thiết cẩn cửa ra vào, nhưng lại trông thấy một cánh tay đem cánh cửa đóng lại, tứ khắc quanh lâm vào mặt mảnh đen kịt, chỉ còn lại một chút ánh sáng từ chiếc đèn pin trong tay tứ ma thuật. Hắn tứ hoang mang lo sợ, giờ phút này trên hành lang hẹp dài, hắn tiến không được, thối không xong, hắn đem đèn pin chiếu về phía trước, đồng thời dùng chân va chạm vào cánh cửa, nhưng bất kể là lực như thế nào cũng không thể làm cho cửa mở. Không, không muốn. Thân là một trạch nam, hắn không biết đã xem bao nhiêu chuyện kinh dị, tỉ như quỷ ảnh, ngã từ đường tử thân, chú oán, quỷ diện báo, vân vân. Bởi vậy giờ phút này trong đầu, sự tưởng tượng của hắn đến đủ loại khủng khiếp, nhưng trên hành lang tối đen trước mắt không hề xuất hiện một thứ gì. Cái này so với quỷ hồn hiện hình còn đáng sợ hơn. Hắn hồi tưởng lại một lời nói của thần cấp tiểu dạ tử. Hagawa Thác Tạo có thật tồn tại. Quỷ có thể đơn giản thao túng tình báo, xuyên tác trí nhớ Giả tạo bất luận hiệu quả gì Nếu thật là như thế Vậy tồn tại nào giết chết cả nhà Hagawa Nếu như chúng ta cho rằng Người kia có tồn tại mà nói Có thể bước vào nhầm lẫn hay không Trong những tình báo đã thu được Chắc chắn có tình báo giả Bất quá tình báo giả là cái gì Hiện tại đối với từ ma thực Chẳng có tác dụng gì nữa Hắn chỉ có thể cầu nguyện Hắn liều mạng va vào cửa lớn Nhưng vẫn không thể mở Hiện tại không có lựa chọn nào khác Hắn lấy điện thoại di động nhanh chóng, nhấn số của Bùi Thanh Y, thế nhưng vừa nhấn được 3 con số, con mắt hắn cảm thấy kỳ quái. Quần, quần áo, y phục của ta, tựa ma thuật phát hiện, quần áo hắn đang mặc thế mà, còn không kịp suy nghĩ, hắn cảm giác khí lực bay đâu hết, điện thoại đang nắm trên tay rớt xuống đất, sau đó phía sau hắn nhanh chóng xuất hiện một bóng đen, sau đó bóng đen kia dần dần lui về sau, đụng vào vách tường rồi biến mất, thân thể tựa ma trở nên càng ngày càng băng lãnh và cứng ngắc trong đôi mắt từng tia sáng biến mất, cuối cùng cả người trở thành một cỗ thi thể, máu không ngừng nhỏ xuống, nguyên lai rớt xuống từ một lưỡi dao bén nhọn. Người cầm dao đi một đôi quốc gỗ từ một đầu hành lang gác chậm rãi hiện ra, mục tiêu chính là tư mã thủ phía trước. Ngươi xác định nhìn thấy sao? Ngươi thật sự thấy được thần nguyên mỹ thi? Đúng vậy, ta xác định ta nhìn thấy nàng. Nói đến đây mộng lỗi theo tự có chút không được tự nhiên, nàng không ngừng dùng hai tay ôm bả vai. Ánh mắt vẫn mang theo cảnh giác, nhìn thần cốc tiểu dạ tử. Ngày hôm đó, thời điểm đi trong rừng cây, chợt nhìn thấy một thân ảnh màu trắng. Màu trắng? Thần cốc tiểu dạ tử nghe đến đó, tay ghi chép thoáng dừng lại, nàng ngẩng đầu, hai mắt nghiêm nghị nhìn chằm vào mộng nội theo tử, dùng giọng điệu cẩn thận hỏi, "Chẳng lẽ nàng mặc một bộ kimono màu trắng?" "Đúng, làm sao ngươi biết?" Thần cốc tiểu dạ tử lắc đầu, nói tiếp, "Sau đó thì sao? Ngươi nhìn thấy mặt nàng sao?" "Đúng, lúc ấy trời đã sắp tối." ta đang nhìn ký nàng thì nàng đột nhiên quay đầu lại, tùy cách một khoảng nhưng ta nhận ra được nàng chính là Mỹ Thi. Ngươi không có đuổi theo sao? Ta lúc ấy sợ tới choáng váng, cứ chơ mắt nhìn nàng tiến sâu vào trong rừng mới quay về, Mỹ Thi thực sự biến thành quỷ trở về sao? Tùy ngươi nghĩ thế nào thì nghĩ, thần cấp tiểu dạ tử khép bút ký lại nói, đại hắc linh này kế tiếp sẽ trở lên phi tường công bố, không muốn bị tai họa mà nói, rời khỏi đi. Vừa nói đến đây, đột nhiên Cánh cửa sau lưng của Mộc Nội theo tự xuất hiện một bóng đen, bóng đen kia vô cùng rõ ràng, hơn nữa mơ hồ nhận ra được, đó là một nữ tử mặc kimono, thần cấp tiểu gia tử mở to hai mắt, thân thể nàng lập tức lui về sau, cánh cửa kéo đang đóng lại, mà lúc này bóng đen kia duỗi tay như muốn mở ra, thần cấp tiểu gia tử lập tức nhìn chung quanh, tìm cửa sổ, thế nhưng vị trí cửa sổ ở ngay cạnh cánh cửa, đột nhiên lại xuất hiện thêm một bóng đen, tay phải bóng đen kia cầm một con dao, mãnh liệt xông tới tóm lấy cái bóng đen nữ rồi ép xuống đất, lập tức bóng đen kia giơ lên, không ngừng đâm dùng bóng đen nữ tính bên dưới, một khắc, rất nhiều máu tươi văng lên cửa, còn bóng đen nữ tính kia vẫn đang không ngừng cố gắng mở cửa. Làm sao vậy? Mộc Nội Thiêu Tử nhìn thấy trên mặt thần cốc tử tử biểu lộ hoảng sợ, vội quay đầu lại xem xét. Ngoài cánh cửa kéo không có gì hết, nàng đứng lên bước qua, đem cửa kéo ra, bên ngoài không một bóng người. Chuyện gì vậy? Mộc nội Thiêu Tử quay đầu lại hỏi Ngươi vừa rồi nhìn thấy gì sao? Thần cấp tiểu gia tử không hề do dự, song thẳng qua cửa sổ, nhảy ra ngoài, sau đó móc điện thoại, nhấn phím tắt gọi Bùi Thanh Y. "Này, ủy tiểu thư sao?" Nàng hô to qua điện thoại, "Đi Di mau, Diệp thần thôn đã xuất hiện quỷ rồi." Khi nàng nói chuyện, còn không ngừng nhìn phía sau. Giờ phút này trên bầu trời không hề có chút ánh trăng, mà thần cấp tiểu gia tử không ngừng chạy nhanh hơn, vòng qua mấy con phố, rốt cục nhìn thấy khách sạn Matsura. Lúc này nàng cũng thấy được mọi người Bùi thanhh y đang đứng trước cửa khách sạn nhưng không nhìn thấy từ má thực đâu cả Trung Quốc thành phố Ca Ngân giả đang thảo luận về hai bản danh sách mà thần cốc tiểuạ tử gửi tù Nhật Bản tới cho ngân dạ lúc này đang là đêm khuya nhưng hai người không hề buồn ngủ chút nào em phát hiện được một việc Ngân Vũ chỉ vào danh sách những người thần ẩn nói với ng dạ anh phát hiện ra không Ngânạ ấn em muốn nói gì 21 người này tính cả thần nguyên Mỹ thi Vừa vặn con số 21 mà 21 lại là con số có thể chia hết cho 7 Đúng vậy Tuy có lẽ là trùng hợp Nhưng tổng cảm giác rất có thể là nhắc nhở lưu lại của nhà trọ Không đơn giản như thế Ngân Vũ còn chỉ vào mấy danh sách Những người bị thần ẩn Nam tính nhiều hơn nữ tính Ngân giả gắt gao nhìn chăm chăm vào bản danh sách Ngân Vũ Anh phát hiện một việc Những cái tên trên danh sách thần ẩn là Tiểu Lâm Anh Tử Hoa Cương Thành Nhất Matsumoto Hạ Tuyết Đường Nhật Chính Minh Đường Trạch Trí Đại Hà Nguyên Hồng Sato Thương Kim Thực Mộc Long Thích Suzuki Thái Nhất Phúc Điền Nhất Long Tự Châu Sáng Suốt Thù Giã Anh Tử Xích Trạch Lý Huệ Nhân Mộc Hương Điệt Thủy Giã Hồng Nhị A Bộ Thực Tư Thần Giang Trương Nguyệt Đảo Kính Đại Địa Lý Tử Mộc Nội Hiểu Huệ Thần Nguyên Mỹ Thi Anh chú ý tới cái gì? Ngân giả Ngân Vũ nhìn bản danh sách Khó hiểu hỏi. Không có phát hiện sao, Ngân Vũ? Trong bản danh sách này có một cái gẫu nhiên rất vi diệu. Hết chương 12, quyển 16, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo, nhớ like và comment cảm xúc, cảm ơn. Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hỏa 16, chương 13, bảy người. Thần cốc tiểu gia tử đi tới trước khách sạn Matsuda, nhìn ba người trước mắt thần sắc khẩn trương hỏi, làm sao vậy? Từ mất thuộc đâu? Hắn ở nơi nào rồi? Hắn không thấy nữa rồi Bụi thanh y trầm mặt nói Ta nghĩ hẳn là Rốt cục đã bắt đầu rồi sao Thần cốc tiểu giả tử quyết định thật nhanh Trước rời khỏi đây nhanh Những thứ khác không cần phải nghĩ nhiều Hiện tại phải rời đi ngay Sau đó bốn người vội vàng chạy đi Dù sao cũng đã cho Masuda quân tử chi phiếu 100 vạn Có lẽ em làng cũng không tính toán cho bọn hắn Tuyển thuê nhà nữa Xuyên qua mấy con đường bốn người phát hiện Từng ngôi nhà đều không có đèn Trên đường không có bóng người qua lại Cái này càng cho không khí trở nên quỷ dị. Bùi Thanh Y, Tùy Vân Nhã cùng Ngô Tuyên Lâm ba người đều lên lần đầu tiên chấp hành huyết tự, bình thường nghiên cứu rất nhiều huyết tự, hơn nữa cũng chỉ là lý luận dương mà thôi. Hôm nay gặp vài huyết tự chỉ thị chính thức, nhất là hai người sau, bước chân đã có chút không vững. Thần cốc tiểu dạ tử Chung Thủy không nói một lời, trong đôi mắt không ngừng lóe lên tia sáng băng lãnh, hai bàn tay không ngừng nắm lại buông ra. Nghe ta nói, nàng cuối cùng mở miệng. Ta đã hỏi mục nội theo tử Lấy được một tin tức Chính là thời điểm nàng nhìn thấy thần nguyên mỹ thi Nàng ta mặc một bộ kimono màu trắng Hơn nữa trong hai bản danh sách kia Các người có chỉ ý tới không 21 người Có thể chia hết cho 7 Trong 21 người đó Nói đến đây đột nhiên nàng dừng bước Trong mắt thần cốc tiểu dạ tử Xoẹt qua một tia kinh ngạc Lập tức nàng nhìn ba người bên cạnh Có chút không tự chủ được nhích ra xa Ta nhìn thấy hai bóng đen Nàng nhìn chăm chăm lên ba người trước mặt Ta ở nhà mộc nội theo tử nhìn thấy hai cái bóng đen. "Ngươi nói cái gì? Bóng đen?" Bùi Thanh Y nghe xong, bàn tay không tự chủ được run rẩy nắm chặt góc áo, nàng quay đầu nhìn bốn phía, chú ý động tĩnh xung quanh. Cự ly của thần cốc tiểu dạ tử cách ba người này càng ngày càng xa. Tay nàng nắm chặt bản danh sách, đồng thời quan sát phản ứng của mỗi người. Đúng lúc này, nàng chợt phát hiện, bất chỉ bất giác đã đến cửa thôn. Đằng sau là nhà của bình điền náo nhân, mà cách đó không xa là chiếc xe thuê. Thần Cốc Tiểu Dạ Tử lập tức sải bước, tiến về phía chiếc xe, vừa đi còn không ngừng ngoái lại ba người phía sau, bước chân nàng càng trở nên nhanh hơn, tới bên cạnh chiếc xe, nàng lập tức lấy chìa khóa ra, muốn đưa vào lỗ khóa, nhưng tay nàng run rẩy lợi hại, làm chìa khóa rơi xuống đất, nàng vội vàng cúi xuống nhặt lên, ai ngờ từ gầm xe thò ra một cánh tay, hướng về phía chìa khóa chụp tới, Thần Cốc Tiểu Dạ Tử hít hơi lạnh, ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, nàng lấy chân đá chìa khóa ra nơi khác, cánh tay kia cũng rụt trở về. Nàng cuối đầu nhìn xuống xem Dưới gầm xe không có ai Lúc này bùi thanh y cũng đã tới Nhìn thấy cánh tay thọ ra gới ẩm xe Sợ hãi, che miệng lại Thiếu chút nữa kêu thành tiếng Mà sau nương tủy văn nhã cùng ngô tuyên lâm Lại không ngừng rú lên Thần cốc tiểu dạ tử nhanh chóng Đem cửa xe mở ra ngồi vào Đột nhiên nhìn thấy ở cửa thôn xuất hiện Một nữ nhân mặc kimono trắng Bởi vì khoảng cách khá xa không thấy rõ Nhưng nàng có thể lờ mờ nhìn ra Trên vài áo kimono đó loang lổ vệt máu lên xe thần cốc tiểu dạ tử hô to nhanh lên xe buổi Th thanhh y lập tức hiểu ý mở cửa xe chui vào tủy Văn Nhã và Ngô Tuyên Lâm cũng nhanh lẽ mở cửa xe vọt vào cửa xe đóng lại thần cốc tiểu dạ tự lập tức phát động động cơ đặt mạnh chân ga chiếc xe nhanh chóng lau và rừng cây nàng nhìn vào kính chiếu hậu chỉ thấy nữ nhân mặt kimono màu trắng kia tốc độ cũng trở lên nhanh hơn gắt cao đuổi theo phía sau xe sao làm sao bây giờ Ngô Tuyên Lâm sợ hãi mặt như màu đất Nhìn ra ngoài cửa sổ xe Xem xét nữ nhân mặc kimono kia Vết máu trên người nàng Càng ngày càng trở nên đỏ tươi Trong bóng tối Lại thêm khoảng cách xa Cho nên không thấy rõ mặt Nhưng tất cả mọi người đều hiểu Nàng hơn lửa là ha qua hảo Mỹ Hoặc là thần nguyên Mỹ thi Tăng tốc nhanh lên Tủy văn nhã chu lên giống như heo bị mổ Nhanh một chút Nhanh một chút đi Đã rất nhanh rồi Thần cốc tiểu dạ tử Nhìn nữ quỷ không ngừng đuổi theo Nói Người phải biết rằng Ở đây cây cối dày đặc như vậy, lỡ đâm vào một thân cây mà xe ngừng lại, chúng ta đều chết chắc. a bụi thanh y cũng hét to, ngươi, các ngươi nhìn xem, đằng sau núi nhân quỷ kia còn có một con quỷ nữa. Cái gì? Tùy văn nhã lập tức quay đầu xem xét, quả nhiên hắn cũng nhìn thấy một người mặc áo màu đen, đuổi theo sau lưng của quỷ kimono màu trắng. Tốc độ của người đó không thua gì nữa quỷ, chắc chắn cũng là quỷ. Tùy tốc độ xe không ngừng nâng lên, nhưng khoảng hách với hai con quỷ càng ngày càng kéo lại gần. Nghĩ nghĩ biện pháp đi. Tủy văn nhã trợn trắng hai con mắt. Quỷ đã đuổi tới hơn cách 10 m Sao? Làm sao bây giờ? Càng ngày càng tiếp cận rồi. Ta có thể làm gì chứ? Thần cốc tiểu dạ tử dùng thanh âm càng ngày càng lạnh trả lời. Ta không phải là vô nữ, cũng không phải pháp sư. Chẳng lẽ muốn ta xuống đó vật lộn cùng hai con quỷ hồn sao? Cái này đương nhiên là không thể nào. Nghĩ cũng biết. Những quỷ hồn truy đuổi không chút nào chịu buông lỏng. Cái này làm cho nhân tâm không ngừng chầm xuống chầm xuống chuyển qua một gốc cây, chung quanh dần trở lên khoáng đạt, thần cốc tiểu dạ tử lại đề tăng tốc độ, còn Bùi Thanh Y không ngừng nhìn về phía sau, tùy thời báo cáo tình hình. Mà cùng lúc đó, thần Nguyên Nhã Thần cùng thần Nguyên Tinh Mỹ cũng đang trong rừng tìm kiếm tiểu cung. "Tiểu cung, tiểu cung, người ở nơi nào? Tiểu cung, mau ra đây." Nhã Thần kêu muốn rách cổ họng, nhưng làm như thế nào cũng không thấy tung tích của tiểu cung, hắn nhìn muội sức cùng lực kiệt. Đi qua quyên nhủ, Tình Mỹ, ta nghĩ hôm nay có thể không tìm thấy hắn rồi, muội về trong thôn trước đi, ta đi tìm hắn sẽ về sau. Cái này, Tình Mỹ rõ ràng có chút do dự. Như vậy được không, ca Đã trễ như vậy để ca đi một mình vào trong rừng sâu. Cho dù muội ở lại đây cũng vô dụng, ta sẽ gọi điện thoại liên hệ với ta lang, sau đó hai chúng ta tập trung tìm tiểu cung, muội vẫn nên về trước đi. Vậy cẩn thận một chút ca Tình Mỹ dặn dò xong rời đi, đưa mắt nhìn Tình Mỹ đi xa. Trong lòng Nhã Thần lại quay cuồng Nàng nói Theo tử nhìn thấy Mỹ Thi Đó là vong hồn Mỹ Thi hay là cái gì đây Cùng vào lúc này Hắn phát hiện bản thân mình đã tới gần cầu treo bằng sắt Mỹ Thi Nhã Thần thì thảo tự nói Chí nhớ tử đẹp lúc trước cùng với Mỹ Thi hiện ra 4 năm này hắn chưa đừng mạnh may quên đi Bỗng nhiên một bàn tay lạnh lẽo Đặt lên vai của Nhã Thần Hắn kinh hãi lập tức quay đầu lại Thế nhưng sau lưng không một bóng người Đây là chuyện gì vậy Cùng lúc đó, xe của thần cốc tiểu dạ tử đã tiếp cận nơi này, vẫn còn đuổi theo không bó. bùi thanh y thở mạnh, tùy tốc độ đã tăng tới cực hạn, thế nhưng khoảng cách vẫn đang không ngừng kéo lại gần. Cái này chỉ sợ vẫn còn trong hạn chế của nhà trọ. Ta biết rồi, thần cốc tiểu dạ tử đánh thẳng tay lái, bỗng nhiên một gương mặt âm trầm áp sát ngay bên cánh cửa chỗ nàng, làm nàng kinh hãi không tự chủ được. Cả chiếc xe xoay vòng vòng tại chỗ. Ngoài cửa sổ xe, một đam nhân diện bục thối giữa Quần áo trên người rách rưới, loang lổ máu, không cần hỏi, tự nhiên cũng là một con quỷ. A! Bùi Thanh Y hô lớn, hắn, hắn là thành cấp tiểu dạ tử, bật mạnh cửa xe ra, làm con quỷ kia bị hất bay, nện xuống mặt đất. Nàng nhanh chóng đóng cửa xe lại. Nàng vừa mới đạp chân ga đã nhìn thấy trong rừng cây lại đi ra thêm vài quỷ hồn nữa, từng người đều là máu tươi toàn thân, trên mặt hư thối, đến cả roi bọ cũng đang không ngừng nhúc nhích. Bọn chúng nhanh chóng bổ nhào tới chiếc xe. Cũng may không phải là vòng vây tuyệt đối Thần cốc tiểu dạ tử đánh lái qua một hướng khác Rồi chạy đi Không sẽ không sai đâu Bụi thanh y thanh âm dung dậy Nam nhân vừa rồi chính là Giang thần trương Một trong 21 người thần ẩn Ta trong phòng đệ đệ hắn Giang thần chính nhìn thấy ảnh của hắn Thời điểm điều tra những người thần ẩn Đã từng tới nhà của đệ đệ Giang thần trương Bởi vì tướng mạo của Giang thần trương Có chút khí suất cho nên ấn tượng khá sâu Là người bị thần ẩn Tủy Văn Nhã cũng sợ hãi, chẳng lẽ toàn bộ 21 con quỷ đều bộ ra, lại thêm 7 con quỷ kia nữa, không phải 28 con quỷ sao? Trời ạ, chúng ta còn đường sống không? Thần cấp tiểu Dạ tử, một bên điều khiển tay lái nói, không có nhiều tới 28 con đâu, chỉ có 7 người mà thôi. Không, cho tới bây giờ cũng chỉ có 7 người. Lời này của ngươi là có ý gì? Ngô Tuần Lâm nghe được có chút mánh khóe. Ngươi phát hiện ra cái gì? Thần cấp tiểu thư, xin lỗi. Sinh lộ còn thiếu một chút, bất quá ta đại khái đã biết rõ chân tướng thần android, nghe cho kỹ, tuyệt đối không nên để cho con quỷ nào tiếp xúc, không nên. Ngươi phát hiện cái gì?" Tỷ Nhã Chi vấn đến cùng. "Lát nữa rồi nói sau." Bùi Thanh Y ngăn cản hai người, "Trước hết, để cho thần cấp tiểu thư chuyên tâm lái xe." Thần cấp tiểu giả tử lúc này chạy tới một chiếc mảnh đất trống, bỗng nhiên nàng nhìn thấy thần nguyên nhã thần, là hắn. Nàng bỗng nhiên nghĩ ra điều gì, lập tức quay đầu xe xuống, nhô đầu ra hô to: Thần Nguyên Nhã Thần, nhanh lên xe, nhanh một chút. Ngươi, ngươi phát điên rồi sao?" Bùi Thanh Y lập tức hô to, "Chúng ta sao có thể dừng lại? Những con quỷ kia còn đang truy sát ở phía sau kìa. Hắn là trượng phu của Thần Nguyên Mỹ Thi, có lẽ phát ra được tác dụng gì đó. Hiện tại khoảng cách tới những con quỷ kia kéo dài chừng 20m, nếu không phải thế, thần cấp tiểu dạ tự tuyệt đối không làm như vậy. 20m, đáng giá đánh bạc." Thần Nguyên Nhã Thần nghe thấy thanh âm này, vốn đang dưỡng giờ Lập tức nhìn về phía sau xe, có mấy bóng người đang đuổi theo Xe dừng lại trước mặt hắn, cửa xe mở ra Thần Cốc tiểu dạ tự nói Không muốn bị những người đằng sau giết chết thì lên xe Thần Nguyên Nhã Thần vừa rồi bị một bàn tay lạnh lẽo đập vào vai Cũng có chút kinh hoảng, vì vậy lập tức lên xe Lách người vào ngồi cùng, Ngô tuyên lâm Thời điểm định đóng cửa xe, một bàn tay bỗng chặn lại Mà ngoài cửa xe, Nhã Thần nhìn thấy một gương mặt Thần Nguyên Mỹ Thi Hết chương 13, quyển 16, các bạn nhấn để nghe chương tiếp theo, nhớ like và comment cảm xúc, cảm ơn. Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Khoại Trùng. Quyển 16, chương 14, nguyên rủa tuần hoàn. Giở khắc này, trên xe ai đều cảm giác máu chảy ngược dòng. nhanh, nhanh đóng cửa xe lại. Tủy Văn Nhã rít gào, tay hắn đồng thời giữ chặt cửa xe, nhưng cửa xe đã bị mở một nửa. Bên ngoài cửa xe cái trán của nữ quỷ Kimono bỗu nhìn nứt ra máu tư tuôn chàoo lúc này thần cốc tiểu dạ tự nhanh chóng nhấn chân ga xe vọt đi đồng thời n đánh tay lái làm chiếc xe ngọn có một phía nữ quỷ đang túm lấy cửa xe phải buông tay ra tùy Vă nh lập tức đóng cửa xe sau đó gắt gao khóa lại thần cốc tiểu dạ tử ở thời điểm đánh tay lái cũng nhanh chóng khóa cửa xe lại Mỹ thi còn mắt của thần Nguyên Nhã thần nhìn chăm, chăm vân nước tử mặc kim phía sau nói nàng Nàng là thê tử của ta, Mỹ Thi, nàng còn sống Những lời này rất đơn giản Tùy Văn Nhã và Ngô Tuyên Lâm Nghe đều hiểu rõ Tùy Văn Nhã nóng khi mắng Còn sống kết rắm, nàng đã là quỷ rồi, quỷ Còn sống kết rắm Tùy Văn Nhã thống mạ Người thanh tỉnh đi, nàng đã là quỷ rồi Những lời này dùng tiếng chung nói ra Nhã thần nghe không hiểu vội vàng hướng phía thần cốc tiểu dạ từ nói Thần cốc tiểu thư Thỉnh quay trở về, người kia là thê tử của ta, nàng Câu nói này khá đơn giản, Tùy Văn Nhã cùng Ngô Tuyên Lâm nghe vẫn hiểu được. "Ngươi còn chưa rõ sao?" Tùy Văn Nhã dùng tiếng Nhật sướt sẹo nói, "Nàng sớm đã chết rồi, hiện tại là một con quỷ." Những lời này phát âm không chuẩn, nhưng Nhã Thần nghe đã hiểu, Về mặt hắn ngạc nhiên nhìn về phía sau, bỗng nhiên minh bạch điều gì đó nói, "Ngươi, ngươi muốn nói, quái đản kia là dị thật như thế nào lại?" Mỹ thi nàng, Tùy Văn Nhã túm lấy cổ củ áo của Nhã Thần, tiếp tục dùng chút tiếng Nhật bập bẹ của mình nói, Ngươi nghe chỉ cho ta Hiện tại nếu ngươi còn dám làm gì liên lụy tới chúng ta Ta không ngại giết ngươi đâu Nghe rõ chưa Dừng tay Thần cốc tiểu dạ từ đột nhiên lên tiếng Sau đó nàng dùng tiếng nhật nói với nhã thần Thần nguyên tiên Dinh thật xin lỗi Vừa rồi hắn có chút thô lỗ Tào ta tay hắn ngứa ngươi xin lỗi Nhưng tình huống bây giờ khẩn cấp Chúng ta không thể dừng xe Ngươi nhìn xem Nhìn đằng sau đi Mấy cái bóng đen đó đều là quỷ hồn muốn lấy mạng chúng ta Nhã thần đối với quái đàm luôn ôm một thái độ bán tính bán nghi, mà bây giờ nhìn thần cốc tiểu dạ tử chém đinh chặt nói ra những lời này, làm nội tâm hắn trầm xuống. "Ngươi muốn nói, thê tử của ta đã biến thành quỷ? Ngươi nói nàng thần đã chết rồi?" Nhã Thần vẫn không muốn tin tưởng, cho nên hắn ôm một đường hy vọng, hỏi thăm thần cốc tiểu dạ tử, "Đúng vậy, ta có thể cam đoan với ngươi, nàng tuyệt đối không phải là người sống, ngươi muốn hiểu quỷ hồn như thế nào thì tùy ngươi." Nhã Thần lại quay đầu nhìn về phía sau, chiếc mắt tốc độ xe đã đạt tới cực hạn. Nhưng những bóng đen vẫn bám theo không bỏ Chỉ cần xem điều đó Đã biết bọn hắn căn bản không phải là người Vì cái gì? Tại sao lại như vậy? Nhã thần giờ phút này Trái tim như đao cắt Vốn tưởng rằng đó là cơ hội gặp lại ái thê Thực không ngờ lại lâm vào cục diện này Hết thảy đều quá tàn khốc rồi bất quá những người khác không có thời gian xem nhã thần cảm thán Đều là không ngừng nhìn về phía sau Ai nấy đều tập trung tư tưởng suy nghĩ Khu vực trước mắt đã trở lên cực kỳ chống chạy Cho nên xe không cần cố kỵ tăng tốc nhưng tốc độ bám đuổi của quỷ cũng không ngừng tăng cao, rất nhanh, khoảng cách bắt đầu bị kéo lại gần. Lúc này người chạy trước tiên, cư nhiên là nữ quỷ mặc kimono màu trắng, mà những người ở phía sau đều là dịện mục hư thối, thân thể không toàn vẹn. Người kia bỗng nhìn nhã thần, quá sợ hãi chỉ vào người nào đó nói, người kia là mẫu thân của thiếu tử, ta đã từng thấy hình, sẽ không sai, nhất định là nàng. Bất quá trong những người khác không ai có phản ứng gì, lúc trước nhìn thấy Giang thần chương Bây giờ thêm một nội hiểu huệ Cũng là chuyện nước chảy thành sông Nếu không xuất hiện bọn hắn Mới cảm thấy kỳ quái Các thôn dân thần ẩn đều biến thành quỷ sao Vừa nói đến đây hắn bỗng nhiên chú ý tới Trong những bóng đen này Có một người chạy sau cùng Người này mặc một kimono màu đen kiểu nam Trong tay cầm một con dao bén nhọn thân thể người kia thối giữ nghiêm trọng nhất Căn bản không thể nhìn rõ gương mặt Trên gương mặt hư thối Còn không ngừng nhỏ xuống nước thối và thịt thối Người kia là thứ gì vậy không biết như thế nào, nhưng người nào nhìn thấy quỷ hồn áo đen kia đều có cảm giác một loại sợ hãi từ bản năng, ngay cả nhã thần cũng có loại cảm giác này. Cái này giống như một con trùng gặp phải một thiên địch, không có năng lực chống đỡ. Ngươi không phát hiện ra một chuyện sao?" Ngô Tuần Lâm đột nhiên chỉ về phía con quỷ nói. Mấy con quỷ phía trước bộ dạng dường như sợ hãi con quỷ phía sau, con quỷ nào đó bị tiếp cận đều chạy nhanh hơn. Lai like ngươi cũng nghĩ như vậy?" Tỷ Văn Nhã lập tức gật đầu. Ta còn tưởng cảm giác của mình bị sai B Thanh y nghe được câu này trong lòng tức khác hiểu được vài phần là như thế này sao nàng lập tức hướng về phía thần cốc tự dạ tự nét mặt nàng trước sau vẫn cực kỳ lạnh lẽ không biến hóa B buổiianh y lúc này binh bạch nàng hiểu được hết thảy nếu thật sự là như thế cũng đại biểu trong mấu chốt của quái đàm nằm ở b người này 40 năm trước 7 người bị chết tại phủ đệ của Hagawa hagawa thác Hạo Hagagua hảo Mỹ Hà Kính Chi, Hà Gà Quà Tảo Miu, A Quỳ, A Thành, A Cận, 7 người này nhất định phải chỉ chung tồn tại mới có thể cấu thành nguyền rũa. Cho nên về sau mới có người thần ẩn mà vì cái gì? Sau khi một số lượng lớn những người trẻ tuổi rời khỏi thì thần ẩn biến mất rồi sau này lại xuất hiện một nội hiểu huệ lại không tiếp tục thêm những người khác thần ẩn bởi vì số tuổi không ăn khớp. Trong 7 người chết đi, không hề có người già, tuy không biết số tuổi cụ thể của 7 người kia nhưng có thể phán đoán chừng cao nhất khoảng 30 tuổi, cho nên hơn 20 năm trước, sau khi mộc nội huệ huệ không còn thôn dân nào thỏa mãn điều kiện nữa, tựa hồ là do nhà trợ hạn chế quy hồn, trải qua 20 năm lại mới bắt đầu xuất hiện những người phù hợp với điều kiện. Tuy lúc trước, nhiều người rời đi nhưng theo thời gian sẽ vẫn có vài hài tử mới sinh ra, những hài tử kia sau khi lớn lên sẽ phù hợp với điều kiện. Bởi vậy, Bùi Nghi đưa ra một kết luận, thôn dân bị thần ẩn Chính là thế thân của 7 con quỷ hồn kia 7 người kia Cần phải tìm thuân dân có giới tính Tuổi và vài điều kiện phù hợp khác để biến thành Chỉ cần bổ khuyết hoàn thành Con số 7 này Cho dù không phải cùng một người cũng không sao Nhưng giới tính và tuổi phải ăn khớp Cho nên danh sách 21 người thân ẩn Nam tính và nữ tính Chiếm tỷ lệ 43 Cùng tỷ lệ giới tính 7 người của nhà Hawa Đều đồng dạng Chỉ sợ người bị thay thế cũng biến thành quỷ hồn Sau đó tiếp tục thế thân cho mình Tại diệp thần thôn Cho nên 20 năm trước Hiện tượng thần ẩn mới xảy ra nhiều như vậy Cũng là nguyên nhân vì cái gì Chỉ có người trẻ tuổi mới bị thần ẩn Nguyên lý cấu thành nguyên rụa Chính là con số 7 Đoán chừng một khi tìm được người thế thân Nó có thể chính thức được nghỉ ngơi siêu thoát Quỷ hồn kế tiếp sẽ tồn tại Trong 7 người và tiếp tục tìm kiếm thế thân Nếu như vậy sinh lộ là gì Không để quỷ hồn siêu thoát Không cho phép gom đủ thành con số 7 không những thứ này đều không trọng yếu B buổi Thanh y rất rõ ràng trọng điểm là bọn hắn nhất định là những người ăn khắp tuổi với 7 người quần nhà hawaga đã chết nếu như là tuổi mà nói ít nhất có thể khẳng định thác tạo so với kính chi và tạo miêu lớn hơn nhưng không thể xác định được tuổi của kính chi và tạo miêu thần Nguyên Nhã thần nàng nhịn kỹ lập tức nói chuyện với người đang ngồi đằng sau người biết hagawa kính chi cùng hagawa tạo miêu ai lớn tuổi hơn Còn số tuổi của những người khác Cái này ta chỉ biết kính chi tiên sinh Kaka Và Tào Miêu Những người khác thì không rõ ràng Nhưng dường như A Quỳ Và hào Mỹ phu nhân cùng tuổi Cùng tuổi Phu nhân của ngươi Nàng tiếp tục hỏi Phu nhân ngươi khi gặp chuyện không may bao nhiêu tuổi 22 tuổi Nói cách khác hào Mỹ và A Quỳ đều 22 tuổi sao Ta năm nay cũng chính là 22 tuổi Bụi thanh y thầm nghĩ Như vậy nói cách khác Chỉ cần có người 22 tuổi bị quỷ hồn bắt đi, ta sẽ không có chuyện gì nữa sao?" Đúng này nàng nhìn về phía thần cấp tiểu dạ tử bên cạnh, lại nói tiếp, cũng không biết tuổi của nàng ta là bao nhiêu, thần cấp tiểu dạ tử là người Nhật. Ở điểm này, so với bọn hắn tới từ Trung Quốc, lại càng thêm ưu tiên mới phải. Vấn đề là tuổi của nàng bao nhiêu? Bùi Thanh Y phán đoán, những người chấp hành huyết tự lần này, chắc chắn ăn khớp với điều kiện thần ẩn, cho dù không phải là hảo Mỹ hay A Quỳ, thì cũng là Hagawa Tảo Miu. Nhưng dưới tình huống thế này, hỏi tuổi chỉ sợ nàng cũng chưa chắc nói thật. Bỗng nhiên nàng nghĩ tới, thần cốc tiểu dạ coi như là người nổi tiếng a, như vậy trên mạng sẽ có tư liệu của nàng, có thể tra ra năm sinh. Nghĩ tới đây nàng lập tức lấy điện thoại di động bắt đầu lên mạng tìm tòi cái tên thần cốc tiểu dạ tử. Hơn nữa, tự ở trên trang web tiếng Nhật, nàng chưa bao giờ cảm thấy may mắn vì mình biết tiếng Nhật như lúc này. Bỗng bên cạnh nàng truyền tới tiếng ho khan, nhìn sang là do thần cốc tiểu dạ tử phát ra. Rõ ràng trong mắt nàng đang mang theo một sát ý, Bùi Y giật mình lập tức tắt điện thoại. Thần Nguyên Tiên Dinh, lúc này thần cấp tiểu tử mở miệng, xin hỏi ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Ta sao? Nhã Thần căn bản chẳng suy nghĩ nhiều lời, liền trả lời, 26 tuổi. Như vậy à? Lúc này khoảng cách giữa mấy quỷ hồn và bọn hắn càng ngày càng rút ngắn, hơn nữa xu thế đang không ngừng gia tăng. Hết chương 14 quyển 16, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Nhà chọn địa ngục, tác giả, hát sắc hòa trùng, quyền 16 chương 15, sinh lộ cuối cùng. Lúc này, tùy ban nhã cùng Ngô Tuyên Lâm cũng đã lần ra được chút đầu mối. Hai người cũng không phải là ngu ngốc, đến chủng độ này đã có thể phán đoán ra 7-8 phần. Bụi thanh y cùng thần cốc tiểu dạ tử không có khả năng vô duyên vô cớ hỏi thăm tuổi. Nói cách khác, số tuổi có liên quan rất lớn tới nguyện rùa. Mà bản thân thần nguyên nhã thần Tự nhiên cũng nhận biết được điểm này Xin hỏi số tuổi đến cùng có ý nghĩa đặc thù gì Hắn vừa muốn mở miệng hỏi thăm Đã thấy thần cốc tiểu dạ tử Đem tay nghe nhét vào lỗ tai chuẩn bị gọi điện Trong điện thoại Nàng thiết chí rất nhiều phím tắt Cũng có rất nhiều số điện thoại của thôn dân Mà hiện tại nàng muốn gọi điện cho mắt quân tử Trong quá trình gọi điện thoại Nàng vẫn không quên quan sát đám quỷ hồn phía sau Hơn nữa nàng phát hiện Càng chạy bộ thì trình độ thối dữa của chúng lại càng nâng cao Cơ hồ hơn phân nửa thân thể đã nứt nát Thậm chí không ít con còn nhỏ ra nước xác thối Dường như bởi vì điều này mới làm tốc độ của bọn chúng tăng lên Biểu lộ cũng không ngừng trở lên hung ác Mà biến hóa lớn nhất chính là thần nguyên Mỹ Thi chạy trước Trên mặt nàng đã không còn vệ sinh đẹp nữa Già thịt trên mặt không ngừng thối dữa Máu và nước mủ không ngừng chảy ra Thậm chí có thể nhìn thấy giòi bọ lúc nhúc ở trong từng mảnh thịt biểu lộ cũng trở nên oán độc và tàn nhẫn, hai động từ đục ngầu dần dần bị đỏ bao trùm. Giờ phút này, với hình tượng lệ quỷ trong phim ảnh không khác gì nhau. Nhã Thần tận mắt nhìn một màn này, cảm thấy kinh hãi, chỉ cảm thấy ái thê kia duỗi ra bàn tay chưa xương móng tay sắc nhọn, phát ra từng tiếng chu, không ngừng rống tới chiếc xe, lòng hắn không gọi chim vào đáy cốc, càng cảm giác được hàn ý trước nay chưa từng có. Đây không phải là Mỹ Thi, đây tuyệt đối không phải là Mỹ Thi. Nhã Thần ôm đầu cuối thật thấp, hắn không muốn nhìn lại đằng sau, hy vọng hết thảy chỉ là hồi ác mộng, sớm mai tỉnh lại hết thảy đều kết thúc, tựa như lúc trước Mỹ thì chết đi, hắn nằm vào thống cổ cùng cực, lúc này thần cấp tiểu dạ tử rốt cục gọi tới khách sạn Matsuda, người nhận điện thoại chính là Matsuda quân tử. "Này, thần cấp tiểu dạ tử lập tức hỏi, là Matsuda phu nhân sao? Ta là thần cấp tiểu tử, hơi mạo muội nhưng ta có chuyện." "À, thần cấp tiểu thư à, có chuyện gì không? Ta muốn hỏi ngươi một vài vấn đề." Đột nhiên đằng sau xe vang lên một tiếng rú cực kỳ thảm lương. Âm thanh kia làm Matsuda Quân Tử sợ hãi kêu lên một tiếng vội vàng hỏi: "Thần cốc tiểu thư, vừa rồi là thanh âm gì vậy? Chuyện gì xảy ra sao? Không, không có. Người bên cạnh ta đang dùng di động để xem phim kinh dị, ngươi không cần để ý." Thần cốc tiểu gia tử biết, thời gian cấp bách, đi thẳng vào vấn đề. "Sự tình về nhà Hagawa, ta còn vài vấn đề muốn hỏi." "Tốt, ngươi tùy tiện hỏi, nếu như biết ta nhất định sẽ trả lời kỹ càng." Dù sao đã lấy của thần cốc tiểu dạ tử chi phiếu 100 vạn đồng yên, Matsuda quân tử, tự nhiên biết cái gì nói cái nấy, mà thanh âm thảm thiết vừa rồi, làm cho tim của nàng đập nhanh, xem phim kinh dị, đếm thanh to như vậy làm gì. Mà Tủy Văn Nhã cùng Ngô Tuyên Lâm nhìn phía sau sắc mặt đã trở lên tái nhợt. Thần Nguyên Mỹ Thi chạy trước tiên, khoảng cách tới xe đã không tới 3 m Cảnh tượng sợ hãi bực này, làm cho mọi người trên xe đều lâm vật tuyệt vọng. Người biết, thần cốc tiểu dạ tử cắn răng, không ngừng chân ga người biết số tuổi của 7 người trong phủ đệ haga không tuổi cụ thế tuổi cụ thể nói chính xác số tuổi 5 xảy ra vụ huyết án à Cái này à ta không nhớ rõ đã qua 40 năm rồi tuổi đại khái thì ta nhớ nhưng cụ thể là cứ nói đi Â trong 7 người này thác Hạo tiên sinh lớn tuổi nhất hình như hơn 25 tuổi hảo Mỹỹ phu nhân nhỏ hơn so với hắn vài tuổi hắn so với kính tri tiên sinh lớn hơn một tuổi so với tảo miêu thì lớn hơn 3 4 tuổi, về phần A Quý, nàng cùng tuổi với Hà Mỹ phu nhân, A Thành A Cẩn cũng khoảng 20 tuổi. Ta biết rồi, thành cấp tiểu dạ cúp điện thoại, nhìn lướt qua những người trên xe, hiện tại trừ nàng ra, trên xe tổng cộng có 4 người, mà tuổi của 4 người này đại khái đều ăn khớp với tiêu chuẩn kia. Căn cứ vào quy tắc của nhà trọ quy định, có thể khẳng định từng hộ gia đình ít nhất sẽ ăn khớp với độ tuổi của một trong bảy con quỷ hồn, thạc tạo quá 25 tuổi. Như vậy, cùng thần nguyên nhã thần ăn khớp nhất. Thời điểm đang suy nghĩ vấn đề này, một chuyện tình đáng sợ xảy ra. Quỷ ảnh đằng sau đuổi kịp xe, thậm chí có thu xế vượt qua. Không thể nào ra tốc được nữa rồi, tốc độ trước mắt đã cực hạn. Thần cốc tiểu dạ tử lại đánh tay lái sang bên cạnh, mở ra một hướng khác. Thế nhưng vẫn không có biện pháp kéo dài tranh lệch. Bị đuổi kịp chỉ là vấn đề thời gian, căn bạn không có lựa chọn. Người muốn biết số tử cụ thể của bọn hắn sao? Nhã thần đột nhiên nói biết được số tuổi có thể cứu được sao? Ta thật ra có biết số tuổi của bảy người, ừ, họ bị hại, bởi vì Mỹ Thi lúc trước rất hiếu kỳ, cho nên sưu tập rất nhiều tin tức. Ta nhớ được khá rõ ràng. Hagawa Takao 26 tuổi, vợ hắn Hào Mỹ 22 tuổi, đệ đệ Kính Chi 25 tuổi, muội muội Tảo Miêu 21 tuổi, nữ bộc A Quý cũng 22 tuổi, về phần A Thành cùng A Cận, thứ tự là 23 và 24 tuổi. Ngươi xác định Thần cốc tiểu dạ tử tăng thêm âm điệu người xác định không có nhớ nhầm chứ xác định bởi vì Mỹ thi lúc trước rất thích nhắc tới sự kiện này nàng là một người có lòng hiếu kỳ cực mạnh mẽ lần nữa đã nói tới sẽ không dứt người có biện pháp gì không thần cốc tiểu thư thần cốc tiểu dạ tử 21 tuổi nếu như thần nguyên Nhã thần không nhớ lầm như vậy quyền của nàng ăn khớp với hagawa tạo miêu thời gian trôi qua mấy quỷ ảnh kia càng ngày càng tới gần mặt sau cùng là một quỷ hồn mặc kimono màu đen cầm dao mà ở phía trước chu đuổi tầm cộng có bốn con quỷ, như vậy là năm con quỷ, phù hợp với số người trên xe mà ngồi trong xe vẫn có thể nhìn rõ ba con nữ quỷ. Giờ phút này, diện mục hư thối lại càng thêm nghiêm trọng, gương mặt nữ quỷ trong đêm tối lại càng thêm khủng bố. Chúng ta nên làm gì bây giờ? Tủy Văn Nhã giờ phút này đã nhắm mắt ôm đầu khóc giống triệt để tuyệt vọng. Ngô Tuần Lâm cũng lắc đầu, hiện tại hắn không còn ôm bất luận hy vọng sống sót nào nữa chỉ là Bùi Th y vẫn nên ánh mất trở mong qua người phía thành cốc tiểu dạ tử nàng là hy vọng cuối cùng của mọi người cho dù hy vọng đó có mong manh cỡ nào Rốt cuộc th thời khắc đáng sợ đã đến tùy Văn Nhã đang ôm đầu bỗng nhiên ngừg đầu lên con người hắn đã biến thành một mảnh đụng ngầu y phục trên người biến thành bộ kimono Kiửu Nam đổi tài hướng về phía thành cốc tiểu dạ tự ở ghế lái chộp tới ô tô xoay tròn tại chỗ nhiều vòng mới dừng lại mỗi người đều lập tức mở cửa xe laura bốn người vội vàng muốn chốn vào trong rừng cây Thế nhưng quỷ ảnh truy đuổi sau lưng cực kỳ nhanh chóng, nữ quỷ mặc kimono nhào lên, Rút cuộc đẩy ngã được Bùi Thanh Y xuống đất, mà Ngô tuyên Lâm thì chân bị nhấc lên, không ngừng bị lôi về phía sau. Quỷ hồn trước mắt tốc độ nhanh như báo, chỉ cần hơi chần chừ một chút, tiếp theo chính là tử vong. Mà một nữ quỷ khác tóc tai bù xù cũng xông về phía thần cốc tiểu dạ tử. Thế nhưng lúc này nhã thần lại chắn trước mặt tiểu dạ tử, trong con người hắn hiện lên hình ảnh nữ quỷ đang không ngừng phóng to. Bảy người là nguyện rùa tuần hoàn, không cách nào cởi bỏ. Bảy người nhà Hagawa, sau khi chết đi, Thủy chung vẫn bồi hồi, không thể nào nghỉ ngơi. Nếu muốn giải thoát thì phải tìm người thay thế, trở thành một khâu trong sự tuần hoàn. Cho nên diệp thần thôn mới không ngừng xuất hiện, thôn dân bị thần ẩn. Mà thế thần của quỷ nhất định phải phù hợp với điều kiện. Nếu không có thân thể tích hợp, sẽ phải tiếp tục chờ đợi. Thần nguyên tinh Mỹ lo lắng chờ đợi Kaka, sắp đến nửa đêm không giờ rồi, thế nhưng Kaka còn chưa về. Nàng lúc này cứ đi vòng vòng trong nhà, nội tâm cực độ bất an. Trong lúc đó, một con quạ đen bay qua cửa sổ, đậu trên một cành cây cất tiếng kêu. Tại đại mộ Hắc Lĩnh này, quạ đen có thể nói là nơi nào cũng thấy. Nhã Thần cùng Thần Cấp Tiểu Dạ Tử giờ phút này đang chạy trốn phía sâu trong rừng cây. Hai người bọn họ, hiểm tử nhưng vẫn giống rốt, bỏ rơi con quỷ, quả thực chính là kỳ tích. Ở thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, Nhã Thần ôm lấy Thần Cấp Tiểu Dạ Tử nhảy vào trong rừng sâu thế nhưng cũng không kéo thêm được bao nhiêu hy vọng. Hiện tại, không thể nào trở về Diệp Thần thôn, nơi này cách cầu gác treo cũng càng ngày càng gần, hiện tại nhìn thế nào cũng thấy sơn cùng thủy tận, tới đường cùng rồi. Trong rừng cây hai người mồ hôi đầm đìa, núp trong một đống cây, hoảng sợ chăm chú quan sát động tĩnh bốn phía. Hiện tại, có lẽ còn một biện pháp." Thần Cấp Tiểu Dạ Tử đột nhiên nói, "Đây chỉ là phán đoán của ta, trong những thôn dân bị thần ẩn, Giang Thần chính là đệ đệ của Giang Thần Trương." Hắn cũng 23 tuổi, mà Thể điểm Giang Thần Trương bị thần ẩn cũng là 26 tuổi giống ngươi, nhưng Giang Thần chính lại không gặp phải thần ẩn. Dựa theo lời của ngươi nói, Thần chính bằng tuổi với A thành. vì cái gì hắn lại không gặp phải chuyện không may này? Trong thôn, số lượng người trẻ tuổi tương đối thiếu, cái này. Nhã Thành nhớ thời chưa minh bạch, sau đó thần cốc rượu già tự nói một câu, "Ta nghĩ, có lẽ bởi vì hai người có huyết thống huynh đệ, Ha Gawa tạo và A Thành không có huyết thống." Cho nên huynh đệ có huyết thống Không thể cùng bị thần ẩn Mặt khác nếu như là vợ chồng các loại Có thể hay không Không thể làm thế thân cho quỷ huynh muội Lời này của ngươi là có ý gì Tuổi của ta cùng Hagawa thác tạo ăn khớp Mà tuổi của ngươi Cùng Hagawa tạo miêu ăn khớp Chúng ta khớp nối với đôi huynh muội này Nói đến đây bỗng nhìn nhã thần Không nói được nữa Chẳng lẽ là nghĩ Đúng Thần cốc tiểu dạ tự kéo vạt áo nói Chúng ta làm đi Lập tức ở nơi này làm chuyện huynh muội không thể làm, có lẽ sẽ không có cách nào để làm thế thân cho huynh muội được. Hết chương 15 quyên 16, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo, nhấn like và comment cảm xúc. Cảm ơn.